Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 821, Nói Một Vạn Lần Ta Yêu Ngươi Sáu, Lâm Ý Thiển Nghe Vậy, Phúc Suy Nở nụ Cười, Cười Hoa Si run Lẩy Bẩy, Cho Dù Là Như Vậy Trâm Chọc Cười, Không Phải Là Phát Ra Từ Nội Tâm Cười, Như cũ Quyến Rũ, Như cũ để cho người kinh diễm, đẹp mắt để cho tịch hạ gen tỉ Tịch hạ hai tay nắm chặt quả đấm, nhận được chân sau. Nụ cười trên mặt lâm ý thiển đột nhiên biến mất, một tấm mặt trở nên lạnh vô cùng bá khí ánh mắt nhìn về phía mặt của tịch hạ. Tịch tiểu thư ta cũng không phải là cái gì thánh mẫu càng không phải là người loại này sẽ ở trước mặt người trang nhu nhược trang đại độ tiểu bạch hoa. Ta không quan tâm bất luận kẻ nào cách nhìn đối với ta, ngươi muốn không cút ngay, ta liền báo cảnh sát bắt ngươi. Tay nàng chỉ tới cửa chính phương hướng, không chút lưu tình. Tịch hạ trởn mắt, nước mắt tại trong đôi mắt rào rực. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu, Lý Nam Mộ thật sự là không nhìn nổi, có thể còn chưa mở miệng, liền bị kỳ ngũ Việt nhận ra được động cơ của hắn cho ngăn cản. Ngươi đừng nói chuyện. Kỳ ngũ Việt đem Lý Nam mổ kéo, sau đó chính hắn chơi tiến lên một bước đi tới bên cạnh tịch hạ, mỉm cười nói với hắn. Hạ hạ ta phải đi về, vừa vặn thuận tiện đưa ngươi. Nói lấy hắn khom người theo bàn trà khăn giấy trong hộp rút mấy tờ giấy đưa cho tịch hạ. Tịch hạ kết quả nghẹn ngào gật đầu. Nàng đi theo kỳ ngũ Việt đi rồi, lâm ý tiện không có nhìn lại nàng cúi đầu cau mày nhìn lấy cố niệm thâm. Rất bất mãn Tên khốn kiếp này trước mặt sổ sách nàng còn không có cùng hắn tính toán rõ ràng sở Lại bắt đầu làm Ra cửa bước chân của kỳ ngũ Việt càng ngày càng chậm chạp đi tới bên cạnh xe dừng lại Hắn không có gấp lên xe nhìn lấy tịch hạ Hắn là bọn họ mấy người này chính giữa gia cố niệm thâm thâm trầm nhất một cái Hơn nữa hắn tình thương cao hơn cố niệm thâm rất nhiều Sức quan sát cũng là tốt nhất một cái, tịch hạ đối mặt hắn cặp kia hẹp dài lại thâm thúy đôi mắt, có một chút hư. Đi tới trước mặt hắn thử dò xét ngữ khí mở miệng, không biết tiểu ý hiện tại làm sao như vậy rồi. Kỳ ngũ Việt rất chăm chú nhìn nàng, nàng là người kiêu ngạo, không muốn thử đi dấm đạp danh giới cuối cùng của nàng. Tịch hạ cả kinh, a càng. Sự lo lắng của nàng không có sai kỳ ngũ Việt là nhất biết nhìn người tâm tư một cái. Có thể nàng không có sai tịch hạ suy nghĩ, không lại đè nén trong lòng oán, không lại ngụy trang nàng đối với lâm ý thiển hận, nàng nói. Là lâm ý thiển tới trước treo chọc ta, nàng trước dòng ngó ta tình yêu. Nàng không cam lòng cùng oán kỳ ngũ Việt cũng là có thể hiểu được. Dù sao từ nhỏ đến lớn tịch hạ danh tử này liền bị người cùng cố niệm thâm buộc chung một chỗ. Nhìn lấy trong mắt tịch hạ nước mắt, hắn có chút đau lòng, nhưng hắn từ trước đến giờ là một cái không phải là rõ ràng, đều sẽ là một, hai chính là hai. Nên như thế nào được cách đó? Hắn nói, niệm thâm hẳn là rất sớm đã thích nàng, điểm này ngươi hẳn là cũng biết. Tịch hạ âm thanh chợt cao. Hắn nguyên bản là yêu thích ta, chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau, điểm này ngươi cùng A mộ bọn họ so với ai khác đều biết. Kỳ ngũ Việt không biết nên làm sao nói với nàng, rất bất đắc dĩ thích loại chuyện này không có tới trước tới sau, rất nhiều người chung sống bao nhiêu năm, lại đột nhiên phát hiện thích đối phương. Cặp mắt hắn sâu đậm nhìn lấy tịch hạ, đã xuất thần trong miệng lẩm bẩm bổ sung một câu, cái loại này vừa phát hiện cũng đã là sâu không thể rút ra trình độ. Giống như là hắn đích thân thể nghiệm qua. Tịch hạ không có đi lý giải kỳ ngũ Việt thâm ý, chỉ biết kỳ ngũ Việt có ý tứ là đồng ý cố niệm thâm cùng với lâm ý thiện ở chung một chỗ. Đã từng kỳ ngũ Việt là cố niệm thâm đám kia huyên đệ trong nhất che chở nàng một cái coi nàng là muội muội cho nên hắn đối với lâm ý thiện đồng ý lại cho tịch hạ một đòn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 822. Nói một vạn lần ta yêu ngươi bảy. Nàng kinh ngạc hỏi, cho nên ngươi cũng đồng ý hắn cùng lâm ý thiện sao? Kỳ ngũ Việt vẫn là rất không thể làm gì ngứ khí, niệm thâm sự tình, chúng ta cho tới bây giờ cũng không chen được nói trọng điểm là hắn, không phải là chúng ta đáng khen không đồng ý. Từ khi biết cố niệm thâm đến bây giờ, trừ hắn ra ông nội để cho hắn cưới lâm ý thiện phần di trúc kia, bọn họ còn không có thấy cố niệm thâm bị ai tả hữu qua tư tưởng. Mỗi lần luyện bóng đều là hắn nghĩ luyện thành đi luyện, không muốn luyện, dù là toàn bộ đội người đều đang đợi hắn một cái, hắn cũng sẽ không đi. Trường học đủ loại hoạt động, trừ phi hắn muốn tham gia, hắn không muốn tham gia, hiệu trưởng tự mình tới cửa, hắn cũng sẽ không cho nửa phần mặt mũi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cách nào một lần không phải là bởi vì có lâm ý thiền tại. Chẳng qua là mỗi một lần đều có tịch hạ tại, cho nên bọn họ đều bỏ quên lâm ý thiện. Dĩ nhiên, những lời này hắn không dám cũng không thể nói với tịch hạ, dù là chính tịch hạ trong lòng cũng đường ngang tới những thứ kia có thể thông qua trong miệng người khác nói ra, vẫn sẽ đả kích nàng. Ta biết rồi. Tịch hạ gật đầu một cái, khóe miệng ôm lấy vẻ tự dếu, ánh mắt tuyệt vọng. Sau đó nàng nhấc chân đi tới ghế lái cánh cửa Đưa tay kéo cửa xe ra Kỳ ngũ Việt nhìn lấy nàng gầy nhỏ khô cứng thân ảnh Coi như như vậy bằng hữu nhiều năm Tâm tình của hắn có chút phức tạp Luôn cảm thấy nên đối với nàng nói chút gì Khích lệ cũng tốt Hắn mở miệng gọi nàng lại Hạ hạ Tịch hạ động tác dừng lại Quay đầu nhìn kỳ ngũ Việt Kỳ ngũ Việt cong môi mỉm cười nói Chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên Hy vọng lần gặp mặt sau còn có thể cười tươi mặt đúng. Tịch hạ cũng mỉm cười, biết. Nàng hiểu được mới vừa rồi kỳ ngũ Việt ở bên trong nói thuận tiện đưa nàng, chính là nghĩ mượn cứ đem nàng cho mang đi, không cho nàng cùng lâm ý tiện nổi lên va chạm. Cho nên lên xe nàng không có kêu kỳ ngũ Việt, nịt xây an toàn liền chạy xe. Vừa vặn bọn họ mới vừa rồi tới, mở cũng là xe của nàng. Kỳ ngũ Việt nhìn lấy tịch hạ đi xa xe, ánh mắt rất phức tạp, cảm giác rất nhiều thứ đang trôi qua. Là bọn họ đã từng lấy là đẹp tốt thanh xuân. Nhưng cũng có một chút mới đồ vật tại sinh trường, tỉ như tình yêu. Hạ hạ đi rồi hạ. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Lý Nam Mộ, mang theo điểm bất mãn rộng. Kỳ ngũ Việt suy nghĩ bị đánh gãy, hắn xoay người, nhìn lấy đi tới Lý Nam Mộ. Ngoát ngoát môi, Lý Nam mộ vừa đi vừa nhổ nước bọt lâm ý thiện, lâm ý thiện cái kia giấm ăn cũng quá đáng rồi, hạ hạ cái kia nho nhã yếu đuối tính cách, thật sợ nàng không chịu nổi, cố niệm thâm cũng không quản một chút. Kỳ ngũ Việt nói, ngươi yên tâm đi, bất cứ người nào đều so với ngươi thông minh, so với ngươi nghĩ phải hiểu. Nói xong hắn còn bỏ cho Lý Nam mộ một cái ánh mắt nhìn ngu ngốc. Sau đó bước chân theo bên cạnh hắn đi tới Lại bị khinh bị nhìn Lý Nam Mộ nhíu mày chậm lụt một một hồi mới phản ứng được Quay đầu lại nhìn lấy Lý Nam Mộ cái kia thâm trầm bóng lưng Rêu rao lên Kỳ ngũ Việt Lão Tử cùng ngươi đời trước có thù oán Đời này ngươi như vậy hận Lão Tử Kỳ ngũ Việt dừng bước lại Lớn tiếng trở về Lý Nam Mộ Lão Tử hận ngươi Ngươi có ý kiến gì Không cùng ngươi loại này ngu ngốc chấp nhật. Lý Nam Mộ lườm một cái tính khí rất lớn đi rồi. Tần Phong cùng Lý Nam Mộ hai người cùng nhau đem cố niệm thâm đỡ trở về phòng. Lý Nam Mộ bởi vì không ra Lâm Ý Thiển đi ra ngoài trước. Tần Phong ở phía sau cùng Lâm Ý Thiển chào hỏi Cái đó Lâm Ý Thiển ta liền đi trước rồi. Hắn ở chính giữa mấy người bọn hắn tính tình tương đối ôn hòa cùng Lâm Ý Thiển chưa từng có quan hệ gì. Đối với ai cũng cùng một dạng thái độ. Chương 8 ngủ ngon. Số 28 gấp đôi, các bảo bảo giữ cho ta sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 823. Nói một vạn lần ta yêu ngươi tám. Lâm ý thiện rất khó được cho hắn mỉm cười một cái, đi phong thả. Tần phong nhấc chân chuẩn bị đi rồi, suy nghĩ một chút vừa quay đầu nhìn lấy cố niệm thâm cũng là đáng thương. Ngươi tạm thời liền đừng làm khó hắn chờ hắn tỉnh rượu lại đánh hắn. Nói lấy hắn cười ha hà nhìn về phía Lâm ý thiện. Lâm ý thiện! Chẳng lẽ hắn cho là nàng muốn tại bọn họ đi sau ngược đãi cố niệm thâm? Nguyên lai nàng tại bọn họ trong lòng đám người này là ác độc như vậy hình tượng. Lâm Ý Thiện cảm thấy buồn cười, mím khóe miệng cười một tiếng, không nói gì. Chờ Tần Phong đi ra ngoài, Lâm Ý Thiện ánh mắt rơi ở trên mặt Cố Niệm Thâm, hắn là say rồi, say bất tỉnh nhân sự, có thể chân mày lại nhíu thật chặt. Cũng không biết là có tâm sự gì vẫn là uống nhiều rượu khó chịu. Nàng khom người giúp hắn đem chăn lôi kéo. Sau đó chuẩn bị đi rót nước cho hắn xoa một chút, tay của nam nhân bỗng nhiên nâng lên, giữ lại cổ tay của nàng thiển thiển ngươi đừng đi. Cầu xin giọng, say khước ngữ khí, lộ ra âm thanh có chút nhu nhô. Lâm ý thiển lòng mềm nhũng, lại cúi đầu, nam nhân hai tay ôm lấy tay nàng, một bộ bất kể như thế nào cũng không chịu buông tay khóc lóc om sòm hình dáng. Cái tên này thật không biết xấu hổ. Nàng cố gắng nắm tay rút về, ngươi buông tay, một cổ mùi rượu, bẩn chết rồi. Cố niệm thâm sợ hãi ôm chặt, ngươi đừng đi, ta đi, chúng ta cỏ cao hơn trở lại, thiển thiển để cho ta trở lại ta mới trở về. Thanh âm của hắn lại yếu đi đi xuống. Nhưng tay vẫn là chết nắm tay lâm ý thiển không thả. Lâm ý thiển không có cách nào không thể làm gì khác hơn là khom người ngồi xuống, nàng nằm ở mép giường. Nhìn chằm chằm mặt của nam nhân Một cái tay khác không kiềm hãm được đưa ra Tại nam nhân lông mày lên liếc một cái Sau đó lại dùng ngón tay cách nhẹ nhàng lau mi tâm của hắn Động tác ôn nhu Trong miệng của nam nhân không ngừng lẩm bẩm để cho nàng đừng đi Nàng hỏi Cố niệm thâm có phải hay không là ta để cho ngươi ngươi làm gì liền làm cách đó Cố niệm thâm gật đầu chỉ cần ngươi không đi Không rời đi ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nói lấy hắn nắm tay Lâm Ý Thiển kéo, thu vào trong ngực. Lâm Ý Thiển nói. Vậy ngươi đối với ta nói một vạn lần ta yêu ngươi. Đem mấy năm nay thiếu hụt, gấp bội thêm gấp bội cho bù lại. Cố niệm thâm rất nghe lời, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Lâm Ý Thiển ngồi ở dưới giường mặt lông trên nệm quỳ gối. Hai tay ôm lấy đầu gối, đầu khoác lên mép giường. Nam nhân say rồi âm thanh, phá lệ thuần hậu có tử tính từng lần một ở bên tai nàng tái diễn, ta yêu ngươi. Đây là nàng mấy năm nay thích nghe nhất âm thanh, muốn nghe nhất mà nói. Cố niệm thâm dần dần không còn ý thức, nhắm mắt lại trong miệng phát ra âm thanh, một lần so với một lần tiểu cảm giác liền muốn dừng lại. Lâm ý thiện khẩn trương xoay người quỳ xuống mép giường, một cái tay bài chính cố niệm thâm cầm, một vạn lần làm sao đủ. Nàng quý đầu, hung hăng hôn lên môi nam nhân. Nàng muốn cả đời, muốn hắn cả đời đều yêu nàng. Cố niệm sáng ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện nằm ở trên giường của mình, phản ứng đầu tiên nằm mộng, chừng mắt nhìn, xác định không phải là mộng, hắn ngồi bật dậy. Ánh mắt nhanh chóng vòng quanh căn phòng quét một vòng. Sau đó nhìn về phía bên người bên kia giường trống không, hắn vén chăn lên có ngủ qua vết tích. Hắn lại cúi đầu nhìn trên người mình còn là ngày hôm qua quần áo. Chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn trọng mắt trên gương mặt tuấn tú ẩm đạm phai mờ. Tối hôm qua ký ức hắn vẫn là có một chút, hắn nhớ đến nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiển có thể nàng lại cái gì đều không có đối với hắn làm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 824 Nói một vạn lần ta yêu ngươi chín. Đối mặt uống say lão công, nàng làm sao một chút ý tưởng cũng không có Hắn đang buồn bực bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa cho là lâm ý thiện Hắn có chút kích động, không muốn biết làm sao đối mặt Hắn dứt khoát tiếp tục nhắm mắt lại giả bầu ngủ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng không giống như là bước chân của lâm ý thiện. Đang muốn mở mắt nhìn một chút, bên tai bỗng nhiên vang lên quen thuộc hải tử âm thanh, đa đi ngươi đắc tỉnh chưa. Cố niệm thâm như là gặp ma, chợt mở hai mắt ra. Lâm tiểu ngư nghiêng cổ, nháy mắt mấy cái cẩn thận theo dõi hắn. Hắn đầy mắt hoảng sợ. Tiểu tử bị hắn đột nhiên mở mắt dò một cái, phản ứng lại, vui vẻ chết rồi, đa đi ngươi đã tỉnh quá tốt rồi. Hắn bò lên giường, nằm ở trên người của cố niệm thâm, mở ra phì phì giơ lên hai cánh tay ôm lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm vết bỏ nhíu mày, một đôi tay nắm lấy hai cánh tay lâm tiểu ngư, đem hắn xốc lên tới, vứt xuống bên kia giường, sau đó hắn bò dậy, nhìn lấy tiểu tử hỏi. Mẹ ngươi đâu? Môn mi đi rồi. Lâm tiểu ngư lại chu mò, khó chịu. Cố niệm thâm không hiểu hắn nói đi là có ý gì, đi đi nơi nào. Không biết. Tiểu ngư vỉnh miệng lắc đầu một cái, môn mi nói cỏ còn không có mọc thật cao, đa đi trở về. Nghe vậy, cố niệm thâm hiểu, hắn nhanh đi tìm tới điện thoại di động của mình cho lâm ý Thiển gọi điện thoại. Nhưng là dãy số thông qua đi một lần lại một lần, lâm ý Thiển cũng không có tiếp. Hắn sốt ruột không biết như thế nào cho phải, vội vàng trở về phòng tắm rửa thay quần áo khác ra ngoài. Lâm Tiểu Ngư toàn bộ hành trình đi theo cố niệm thâm, thấy hắn muốn đi nhà để xe, hắn sốt ruột kêu. Đà đi ngươi cũng muốn đi sao, ngươi không muốn Tiểu Ngư rồi sao? Đà đi môn mi đều đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Hắn có muốn hay không cũng gọi điện thoại cho bạch sắc thúc thúc bắt hắn cho tiếp đi dù sao hắn chỉ nộp mấy ngày tiền ăn uống, bà nội chu không cho hắn làm đồ ăn ngon làm sao bây giờ? thật quẫn quyết nha. cố niệm thâm nghe tiểu ngư cái kia khổ sở ngứa khí ngậm chân, làm sao cũng không cách nào hướng bước tới trước một bước, làm sao đều ngoan không hạ tâm. hắn buông xuống kêu quay đầu, lâm tiểu ngư bĩu môi tội nghiệp nhìn lấy hắn. trong lòng của hắn phiền não vô cùng, nói. Ngươi có thể đem môn mi ngươi tìm về tới, ta liền xem xét muốn ngươi. Nghe vậy tiểu ngư lại vui vẻ cười lên, được. Hắn cho môn mi gọi điện thoại kêu môn mi trở lại liền tốt rồi. Lâm tiểu ngư suy nghĩ, lập tức xoay người trở về nhà bên trong đi cho lâm ý thiện gọi điện thoại. Cố niệm thâm tối hôm qua theo lâm ra đi, ngày hôm qua tan việc cái gì cũng mang đi lâm ra rồi, hắn phải trở về cầm. Hắn đến lâm gia, lâm thiên vạn chính phải ra ngoài, hai người đụng phải. Hắn ngày hôm qua một đêm không có trở lại, lâm thiên vạn như là không nghĩ tới cố niệm thâm còn sẽ trở về, hơi kinh ngạc, niệm thâm ngươi trở về tới rồi. Cố niệm thâm gật đầu không mang theo tình cảm, ừ, một tiếng. Sau đó bước chân theo bên cạnh lâm thiên vạn đi tới, lâm thiên vạn ánh mắt đi theo hắn, niệm thâm. Ngươi tối hôm qua về nhà thử dò xét ngữ khí, sợ hắn tối hôm qua không phải là về nhà. Cố Niệm Thâm nghe được Lâm Thiên Vạn trong giọng nói thử dò xét ý tứ, thật ra thì hoàn toàn có thể không để ý tới người. Nhưng chính là muốn chứng minh trong sạch của hắn, hắn gật đầu, lại "Ừ" một tiếng. Lâm Thiên Vạn thở phào nhẹ nhõm, ngữ trọng tâm trường nói: "Là nên về nhà, giữa phu thê nào có qua đêm thủ." Cố niệm thâm không có lại tiếp lời, có thể Lâm Thiên Vạn còn đi theo hắn phía sau tìm hắn nói chuyện, niệm thâm có chuyện ta luôn muốn hỏi ngươi. Bước chân của cố niệm thâm vừa tới cửa thang lầu, dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Vạn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 825 Trừ phi miêu yêu không có thế lực lớn như vậy một Hắn không lên tiếng chờ Lâm Thiên Vạn hỏi Hai người đều muốn gấp đi công ty đi làm Lâm Thiên Vạn không có vòng vo mở miệng trực tiếp vào vào chủ đề Hải tử kia là của ngươi sao Lâm ý tiện cũng đã biết Cố niệm thâm cũng không cần phải đối với bất luận kẻ nào che dấu Hắn không lên tiếng coi như là thầm chấp nhận Lâm Thiên Vạn sớm đã biết rồi, cho nên không có quá phản ứng lớn. Hơn nữa đã sớm nghĩ xong sau đó phải nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, coi như là ngươi cũng không có quan hệ gì, tiểu ý thông tình đạt lý, không có khả năng không chấp nhận. Cố niệm thâm hơi hơi cau mày, nghi ngờ Lâm Thiên Vạn tại sao đột nhiên hỏi hài tử. Có chút phản cảm, những thứ này hẳn không phải là vấn đề ngươi cần phải cân nhắc. Hắn hiện tại đột nhiên rất vui mừng, vui mừng lão bà cùng cha vợ quan hệ không được, nếu không cha vợ cửa ải này hắn cũng không tốt qua. Lâm Thiên Vạn bị hận có chút lưu túng cười một chút đầu, ta biết ta không có tư cách quản chuyện của cô gia các ngươi có thể tiểu ý dù sao cũng là con gái ta, ta dù thế nào làm chuyện sai lầm, nàng cũng là con gái của ta, ta có nghĩa vụ quan tâm nàng. Hắn nói rất chân thành. Cố niệm thâm nói. Đem công ty quản lý tốt, chính là đối với nàng lớn nhất quan tâm. Nói lấy hắn xoay người, tiếp tục đi lên lầu. Lâm Thiên Vạn nhìn lấy cố niệm thâm ngạo kiều bóng lưng, lo lắng than thở, này. Cơm chưa thời gian vừa qua khỏi, an tĩnh tiểu trên đường phố trong quán cà phê còn không có gì người. Lâm Thiên Vạn một đôi mắt lo lắng nhìn lấy phòng cà phê cánh cửa. Nhìn thấy tịch hạ xuất hiện. Hắn trên mặt tươi cười, chuẩn bị đứng dậy nghênh đón, bị tịch hạ lắc đầu ngăn cản. Nàng sợ bị người quen gặp nàng và Lâm Thiên Vạn gặp mặt. Bước chân nàng cung dung đi tới Lâm Thiên Vạn cách vị trí kia, ở đối diện Lâm Thiên Vạn ngồi xuống. Lâm Thiên Vạn rất kích động dướng cổ lên hỏi nàng, hạ hạ ngươi nói ngươi đã biết mẹ của hải tử kia là ai. Vì chuyện này buồn cho tới trưa rồi, lòng như lửa đốt. Liền hàn huyên cũng không kịp nói rồi. Tịch hạ gật đầu, đúng thế. Nhân viên phục vụ tầm thực đơn qua tới, nàng tùy tiện gọi ly thức uống. Lâm Thiên Vạn chờ nhân viên phục vụ đi rồi, lại sốt ruột mở miệng. Vậy ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết là ai. Tịch hạ nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng trở về Lâm Thiên Vạn, một cái rất nổi danh rất nổi danh ca sĩ đối với tiểu ý uy hiếp lớn vô cùng. Nghe vậy, Lâm Thiên Vạn cả kinh, lập tức có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, là ai? Tịch hạ âm thanh đè thêm thấp, miêu yêu. Miêu yêu, hai chữ này, lượn quanh coi như là không chú ý giới giải trí, người không thích nghe âm nhạc nghe được rồi, đều sẽ biết một chút. Lâm Thiên Vạn khiếp sợ trợn mắt nhìn cặp mắt, không tưởng tượng nổi, cũng không thể tin được. Hắn sững sờ dựa vào phía sau một chút, Giống như là ngày cuối cùng muốn tới khẩn trương luống cuống. Miêu yêu cái đó năm thu nhập 4 năm ước Nắm giữ mấy trăm triệu fan thần bí nữ ca sĩ Nếu như mẹ của con trai cố niệm thâm thật sự là nàng Vậy đích xác đối với lâm ý thiện cố phu nhân vị trí uy hiếp đặc biệt lớn Có thể tại quốc tế trên giới âm nhạc dừng bước Có thể đi tới cao như vậy vị trí Sau lưng luật sư đoàn khẳng định cũng là tương đối châu bò Như thế Lấy địa vị của cô ra, lấy tấm thường văn tính cách ưu việt kia, khẳng định cũng sẽ không để cho cháu của mình lộ ra bên ngoài. Như thế cuối cùng, Lâm Thiên Vạn không dám nghĩ tới, rất sợ hãi, vậy bây giờ phải làm sao? Tịch hạ lắc đầu một cái, cũng rất là lo âu, ta cũng không biết, không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Nàng du xuống mi mắt, bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó lại nhìn lấy Lâm Thiên Vạn nói. Trừ phi miêu yêu không có lớn như vậy thế lực. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 826. Trừ phi miêu yêu không có thế lực lớn như vậy hay. Lâm Thiên Vạn vẫn là rất tuyệt vọng. Hắn nói. Mặc dù ta không thích nghe bài hát. Nhưng cái này miêu yêu ta vẫn là biết thời điểm đang ho, nghe nói sau lưng của nàng còn có một cái rất châu đoàn đội, thế lực vậy khẳng định là không cần phải nói. Hắn nhục chí nói. Tịch hạ hỏi. Vạn nhất con tư sinh ra ánh sáng đây. Lâm thiên vạn nghe vậy ánh mắt sáng lên, giống như là ở trong bóng tối thấy được một tia ánh giảng đông, ngươi nói là. Rất nhiều minh tinh ra ánh sáng cuộc sống riêng, tỉ như kết bạn gái rồi, ẩm hôn vân vân đều sẽ nhân khí ngã mạnh. Hơn nữa đại đa số đều là công ty kinh tế không biết, hợp tác thương cũng không biết, bọn họ ký hợp đồng thời điểm đều sẽ có một cái, nghệ sĩ tại hợp tác thời hạn bên trong không được xuất hiện danh dự bị tổn thương sự kiện. Lâm Thiên Vạn chính tính toán con tư sinh ra ánh sáng đối với miêu yêu danh tiếng có bao nhiêu ảnh hưởng, tịch hạ âm thanh lại vang lên, đến nay không có ai biết nàng có con trai, cũng không có người thấy diện mục thật của nàng, nàng đại đa số phen đều bởi vì nàng tại giới giải trí không dính khói bụi trần gian, hoàn toàn bằng trên thực lực đi, Vạn nhất biết nàng không có như thế thanh thuần, đã sớm có con tư sinh, sẽ như thế nào đây? Phân tích của nàng thật là Lâm Thiên Vạn muốn tiếp tục nghĩ, hai người nghĩ đến cùng nhau đi rồi, Lâm Thiên Vạn rất kích động, kích động hưng phấn thiết lập người của nàng liền nước vỡ. Tịch Hạ gật đầu, đúng thế, ta đây đem chuyện này ở trên quay vô ra ánh sáng. Lâm Thiên Vạn không thể chờ đợi, lập tức liền muốn lấy điện thoại di động phát quay vô, bị Tịch Hạ cho ngăn cản thúc thúc ngươi như vậy phát quay vô là vô dụng. Liền ho sợt đều không lên được, bọn họ giao tiếp rất lợi hại. Lâm thiên vạn lại mây mang, vậy làm sao bây giờ? Tịch hạ trọng mắt thâm trầm nghĩ một lát, nói. Ta lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như muốn đến biện pháp gì tốt ngay lập tức nói cho ngươi biết. Nàng hít sâu một hơi, thể xác và tinh thần dáng vẻ mệt mỏi. Lâm thiên vạn cảm kích nhìn nàng. Hạ hạ ngươi thật là một cái hiền lành đứa bé ngoan tiểu ý có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy, là phúc khí của nàng. Tịch hạ mỉm cười, niệm thâm cùng tiểu ý đối với ta đều rất trọng yếu, chính ta đã mất đi, hy vọng bọn họ hai hạnh phúc. Nàng tiếng nói dừng dừng một cái, rồi nói tiếp. Chuyện này còn hy vọng thúc thúc không cần nói cho tiểu ý. Ta là cóng lấy sau lưng dì văn giúp cho ngươi, nếu để cho ta dì văn biết rồi, nàng sẽ nổi giận. Lâm Thiên Vạn gật đầu bảo đảm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi vì tiểu ý được, ta cũng là biết đến, sau đó tiểu ý cũng sẽ không quên ngươi thật là tốt. Tịch hạ hít mắt, ngoát ngoát môi, một đạo hàn quang theo trong con ngươi của nàng chợt lói lên. Hừ. Nàng sẽ cho con gái hắn tìm một cái đối thủ mạnh mẽ, mấy trăm triệu fan miêu yêu. Đến lúc đó mấy trăm triệu fan bức bách cố niệm thâm, đến từ các nơi trên thế giới áp lực, nhìn Lâm Ý Thiển làm sao còn tải cố ra đời đi xuống. Lâm Ý Thiển mới vừa ngồi xuống mở máy vi tính ra, điện thoại di động lại vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến, không ra nàng dự liệu, vẫn là Lâm Tiểu Ngư. Đây đắc là hắn hôm nay gọi cho nàng thứ 14 cái điện thoại, nàng rất không nói gì cũng rất bất đắc dĩ. Nghe trực tiếp ấm tắt thâu âm bên kia lập tức truyền tới tiểu tử thanh âm non nớt, môn mi. Muốn khóc giọng. Cái tên này liền xảo. Đại vương bắt bản lãnh gì hắn đều không có học được, ngược lại là đem cái này trang học được. Lâm Ý Tiễn khinh bị nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nên phải Lâm tiểu ngư, ta tại Ngươi trở lại sao? Tiểu ngư tội nghiệp hỏi. Lâm ý thiền tính khí nhẫn nại trở về hắn. Môn mi không quay về. Môn mi nói rồi. Cỏ không có cao ra. Đa đi không thể trở về nhà. Hôn an. Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 827 kêu thân thân lão công một. Đây là mấy cái điện thoại, nàng mỗi một cái đều phải nói một lần những lời này. Tiểu Ngư cho nàng trả lời cũng là ngàn lần hết thảy, đa đi đã đi rồi, hắn không trở lại. Lâm Ý Thiền. Vậy cũng không được, đa đi trước vi vi. Rốt cuộc muốn nàng lặp lại mấy lần. Câu trả lời của tiểu ngư vẫn là cùng lên một cú điện thoại một dạng Ồ, môn mi còn không nguyện ý ta đây một hồi lại cho môn mi gọi điện thoại Lâm ý thiện không nói gì trong Cái tên này thật sự là cố chấp Không biết cố niệm thâm cho hắn xảy ra điều gì điều kiện Hắn bỏ công như vậy cúp điện thoại ngồi ở phía đối diện bạch sắc đau lòng ngư khí mở miệng Tiểu ngư thật đáng thương Hắn nói xong chập chập lắc đầu Lâm Ý Thiển vứt cho hắn một cái liếc mắt, không đáng thương hắn, ta làm sao đi cho tinh ảnh chạm xe. Nàng đang rầu tìm cớ gì đi ra ngoài mấy ngày, tối hôm qua cố niệm thân trở về quả thật là thật là khéo, nàng có thể dùng tức giận mượn cớ lại biến mất mấy ngày. Đi cho tinh ảnh đứng vạn đài, sau đó giả trang hết giận, về nhà. Hoàn mỹ! Bạch sắc lập tức thu hồi đối với tiểu ngư đồng cảm, vậy vẫn là để cho tiểu ngư đáng thương đi. Ngược lại hắn tại tra ruột hắn nơi đó, có bà nổi ruột đau, rất yên tâm. Mẹ hắn công tác kiếm tiền quan trọng. Lâm ý tiện nói, trở về máy bay nhất định cũng muốn an bài tốt. Bạch sắc gật đầu đã sắp xếp xong xuôi. Lâm ý tiện còn có chút không yên tâm, nói xong chưa cái khác xá sao chứ. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có đi tham gia một loại kia được hoạt động, có chút sợ hãi rồi. Bạch sắc cau mày, đối với Lâm Ý Thiển không yên tâm bất mãn, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Lâm Ý Thiển ha ha cười lạnh, lúc trước rất yên tâm, hiện tại sao? Bạch sắc biết nàng muốn nói gì, đưa tay đối với nàng làm dừng thủ thế, dừng lại, hữu nghị của chúng ta còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Lâm Ý Thiển không biết tại sao thoáng cái liền tóm lấy bạch sắc câu kia, duy trì một đoạn thời gian. Trong lòng có loại bạch sắc khả năng thật muốn cùng với nàng tách ra dự cảm, nàng hỏi. Chẳng qua là một đoạn thời gian sao? Bạch sắc ngẩn người một chút, sau đó cười lên ta một câu nói đùa, ngươi nghiêm túc cái gì? Lâm Ý Thiển cong môi thường thường là đùa dẫn mới có thể trở thành sự thật đây. Bạch sắc không có lại tiếp tục cái đề tài này thời gian không còn sớm, ngủ đi thôi, nhìn ngươi bộ dáng này tối nay cũng làm không được bao nhiêu sự tình. Nói lấy chính hắn đóng lại máy vi tính, dọn dẹp một chút đồ vật đi ra ngoài trước. Lâm ý thiển trong mắt nhìn chính mình màn hình máy vi tính, nhìn lấy thật dài tiếng anh văn án quả thật nhức đầu. Nàng tin bạch sắc nói cũng đóng lại máy vi tính, có thể nằm lên giường lại lăn qua lộn lại không ngủ được càng nhắm mắt càng thanh tỉnh nàng rứt khoát mở mắt ra đen thui căn phòng nàng hai cái con ngươi vòng tới vòng lui bỗng nhiên điện thoại di động xeo là que chat video điện thoại âm thanh nàng không nghĩ sẽ là ai trực tiếp đưa tay cầm lên điện thoại di động phát hiện là bày trò chuyện video thứ nhất thấy được cố niệm thâm que chat ảnh chân dung còn có một cách là tiểu ngư ảnh chụp làm ảnh chân dung là ai? nàng so dự một chút, nghe, đa đi, môn mi. cái đó tiểu ngư ảnh chân sung chính là tiểu ngư âm thanh rất vui vẻ kêu. lâm ý thiển cau mày, tiểu ngư ngươi đây là người nào que chat? lâm tiểu ngư hưng phấn nói, là bà nội mua cho ta điện thoại di động, đây là bà nội chu que chat. gì chu khi nào đổi đầu hàng? lâm ý thiển nhớ đến nàng quả thực thêm qua gì chu que chat. Nhưng cho tới bây giờ không có tán gẫu qua, cho nên cũng không có chú ý tới đầu của lão nhân gia nàng giống như Bất quá trọng điểm hình như là bà nội mua cho hắn điện thoại di động Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 828 Kêu thân thân lão công hay Lại thật sự cho hắn mua điện thoại di động Lâm Tiểu Ngư còn nói Như vậy chúng ta liền ở cùng nhau rồi Lâm Ý Thiển Phương pháp kia Là ai nói cho người này Cố niệm thâm Rốt cuộc cảm nhận được đứa con trai này là hôn rồi Lâm Ý Thiển không lên tiếng Cố niệm thâm đợi cơ hội nói chuyện Ta không ở nhà Ngươi có hay không nghe môn mi ngươi nói Hắn biết lâm ý thiện không ở nhà, cố ý hỏi. Tiểu ngư nói. Môn mi cũng không ở nhà. Lâm ý thiện cũng biết cố niệm thâm cố ý hỏi như thế. Hắn đều cho tiểu ngư không biết hạ xuống nhiệm vụ gì rồi. Làm sao có thể không gọi điện thoại về vẫn tình huống. Cho nên hắn nha chính là một cái chính thống tâm cơ kỹ nữ. Nói không chừng đám này giọng nói chính là hắn dạy tiểu ngư. Tuyệt đối không thể để cho tâm cơ của hắn được như ý. Lâm ý kiển suy nghĩ, ngáp đối với tiểu ngư nói. Tiểu ngư ta muốn đi ngủ rồi, không muốn lại gọi điện thoại cho ta cùng gửi tin nhắn rồi, nếu không ta kéo đen ngươi. Giọng uy hiếp tuyệt đối không thể để cho cố niệm thâm nhìn ra nàng là mẹ ruột tiểu ngư. Càng là vào lúc này càng là cẩn thận. Nàng cảm thấy cố niệm thâm hiện tại 8-9 phần 10 là biết mẹ ruột tiểu ngư là miêu yêu. Nếu như nàng là mẹ ruột tiểu ngư thân phận nổ như thế cũng thì đồng nghĩa với thân phận miêu yêu của nàng cũng nổ. Tạm thời. Còn không muốn để cho hắn đắc ý như vây. Môn mi kéo đen là có ý gì? Lâm tiểu ngư ở bên kia u mê hỏi. Cố niệm thâm cướp ở trước mặt lâm ý thiện trở về hắn. Chính là xóa bỏ ngươi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư sợ hãi, không muốn xóa bỏ ta, ta nghe lời. Cầu xin tha thứ ngữ khí, nói xong hắn liên tục không ngừng đem giọng nói của hắn cút. Trong giọng nói không có chút nào dự liệu chỉ còn lại có Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm hai người bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, bỗng nhiên lưu túng. Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm đầu của cố niệm thâm giống như chừng mắt một cái, khốn khiếp. Sau đó nàng chuẩn bị tắt đứt. Cú Niệm Thâm bỗng nhiên gọi nàng, Lâm Ý Thiển ngươi trở về nhà hay không? Rất lớn tiếng, hung ba ba ngữ khí. Lâm Ý Thiển cao mày, cái tên này tối nay lại uống nhiều. Cú Niệm Thâm rồi nói tiếp. Không trở về nhà ta gọt ngươi, ngươi có tin hay không? Lâm Ý Thiển, Hắn sợ không phải uống nhiều, mà là tối nay cầm nhầm kịch bản rồi. Lâm Ý Thiển không để ý tới cố niệm thâm trực tiếp đem giọng nói cút Còn dám cùng với nàng phiêu Liền điểm này tính nhẫn nại Lâm Ý Thiển mới vừa treo giọng nói Cố niệm thâm lại đang tại trong bầy phát tin tức Ngươi không quay lại nhà Ta liền đốt phòng ngươi Nhìn lấy tin tức trong đầu Lâm Ý Thiển Tự động bổ ra một bức tranh cố niệm thâm vắt hết ớt bổ dáng, Có chút hấp tấp Có chút Đáng yêu Nàng còn chưa lý Cố niệm thâm tiếp tục phát tin tức, Ngươi lúc trước còn thích bạch sắc quần lót. Lâm Ý Thiển mới vừa nhìn xong cái tin tức này, cố niệm thâm lại phát tới một cái hình ảnh. Một cái bạch sắc quần lót, Lâm Ý Thiển xác nhận qua đồ án trên quần lót kia, là nàng khi còn bé yêu thích anime, là nàng không sai. Mặt nàng quét tối sầm. Cố niệm thâm vẫn còn tiếp tục phát. Vớ lên còn có hê lô Không nghĩ tới ngươi ngây thơ như vậy. Cái này màu đen tơ lụa là lúc nào? Vớ và tơ lụa quần lót đều phát hình ảnh, lâm ý thiện cái chán gân xanh đều cổ. Cái tên này quá vô sỉ. Trong bầy còn có tiểu ngư coi như không phải là tiểu ngư cũng có gì chút. Hắn có thể hay không tấm kịa một chút. Cái đồ lót này nhỏ như thế, sau đó ngực của ngươi lớn như vậy là đi làm giải phẫu chứ? Cố niệm thâm phát quần lót sau, lại phát mấy món nàng trong lúc phát dục mặc áo lót qua tới. Lâm ý thiển thành mặt người da đen. Biến thái. Cố niệm thâm phát tới nhe răng biểu tình. Không nghĩ tới ngươi còn rất gợi cảm. Tiện sâu, ha ha ha, chương 6. Buổi tối tiện. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 829 kêu thân thân lão ông bà Lâm ý hiện hiện tại lòng muốn chết đều có nàng cho là nhiều năm như vậy không có trở về bọn họ sớm đem nàng những thứ này cai ném tại sao không có ném tại sao bọn họ sẽ đối với nàng nhẫn tâm liền hẳn là ác hơn một chút đem nàng đồ vật trong phòng toàn bộ ném, đồ gia dụng cũng không muốn lưu. Trong lòng Lâm Ý thẫn gào thét bi thương, cố niệm thâm lại phát tới tin tức, cái này bảo vệ cổ tay là ta chứ? Một cách bạch sắc bảo vệ cổ tay trung gian có hai đạo đen răng, đó là có một lần cố niệm thâm đem bảo vệ cổ tay quên tại trên bồn rửa tay rồi, nàng lén lén lấy đi. Nàng thật hối hận khi đó cố niệm thâm cái gì đồng nát sắt vụn nàng đều nhặt về đi làm giống như bảo bối thu. Nhiều năm sau cho hắn như vậy cười nhạo cơ hội của nàng. Lâm ý thiện nhìn lấy trong hình bảo vệ cổ tay, đỏ mặt, đỏ nóng lên. Cố niệm thâm. Xem ra ta món áo thi đấu đó chính là ngươi trộm, giấu chỗ nào rồi. Lâm ý thiện thật sự là không nhìn được cắn răng cho cố niệm thâm trả lời thư. Cố niệm thâm ngươi cầm miệng cho lão tử. Không còn im miệng, nàng về nhà diệt cỏ đi để cho hắn vĩnh viễn đừng vào trong nhà. Cố niệm thâm. Ta quan sát một cái, ngươi rất thích mặt màu hồng tơ lụa. Hắn lại lật đi ra mấy món màu hồng, mang theo từng chút lết bi an quần lót nhỏ đi ra. Lâm Ý Thiển suốt ngoại quyết định rất vội vàng, lúc đi thu dọn đồ đạc cũng rất vội vàng, những thứ kia không cần cũng không có tới kịp cho vứt bỏ. Nàng là thật sự cảm thấy suốt ngoài sau đó, Giang Nguyệt Hương sẽ đem đồ của nàng vứt, không nghĩ tới nàng còn cất giữ gian phòng của nàng. Lâm Ý Thiển mặt đỏ đến bên tai cố niệm thâm vẫn còn đang. Tại phát ảnh chụp, nàng chọc tức trực tiếp cho nàng phát giọng nói tin tức. Im miệng im miệng. Trong bầy còn có tiểu ngư, tiểu ngư là hắn con ruột, hắn là heo sao. Mặc kệ là tiểu ngư nhìn thấy vẫn là gì chu nhìn thấy đều rất lưu túng được không. Ngươi đừng quên tiểu ngư là con của ngươi, là con tư sinh ngươi. Lâm ý tiền cố gắng dùng tiểu ngư tới ngăn cản cố niệm thâm. Cách nào nghĩ cố niệm thâm không một chút nào quan tâm. Ta không sợ, ngươi không đồng ý, hắn đứa con trai này ta đều có thể không muốn. Lâm Ý Thiển, xin ngươi đem những lời này cho ta rút về đi. Thằng nhóc đa sầu đa cảm rất thấy được nhất định sẽ thương tâm. Tin tức phát ra ngoài, nàng lại bổ một cái, lập tức lập tức rút về. Cố niệm thâm, vậy ngươi kêu một tiếng thân thân lão công. Phía sau còn tăng thêm cái nhe răng biểu tình. Lâm Ý Thiển tức giận đau dạ dày. Nàng không có lại cho cố niệm thâm trả lời thư, khóa lại màn hình điện thoại di động, vén chăn lên xuống giường. Khốn khiếp cho nàng chờ lấy. Đi ra thời điểm thật bất ngờ phát hiện bạch sắc ngồi ở trên ghế salon rồi, ôm lấy máy vi tính. Lâm ý thiện cau mày, ngươi không phải là ngủ sao? Đột nhiên nghĩ đến có một cái rất gấp email cần xử lý. Bạch sắc trả lời lâm ý thiện một câu. Sau đó nhìn trên người Lâm Ý Thiền mới vừa đổi quần áo hỏi: "Ngươi trễ như vậy còn ra đi?" Lâm Ý Thiền gật đầu, "Ừ, ta muốn đi gọt một người." Nói lấy bước chân nàng hướng cửa chính đi. Bạch sắc nghe vậy, rụt cổ lại run lẩy bẩy. Lan Lộn xã hội đại lão không trêu chọc nổi, động một chút là gọt người, thật sự không trêu chọc nổi. "Tiểu Ý, ngươi trễ như vậy tại sao trở lại?" Lâm ý tiện xe lái đến cửa viện, Lâm Thiên Vạn đi ra cho nàng mở cửa, nàng không để ý đến Lâm Thiên Vạn chạy thẳng tới trong phòng. Vào cửa lại đụng phải Giang Nguyệt Hương, nàng vẫn là không có để ý tới bước chân trực tiếp hướng hướng thang lầu đi, lên lầu. Đã 5 năm rồi, nàng trưởng thành địa phương, lúc trước ở nơi này trên hành lang va va chạm chạm, mẹ luôn là gõ cửa bưng một ly sữa bò nóng đứng ở cửa phòng của nàng. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 830, Kêu Thân Thân Lão Công 4, Lâm Ý Thiển Lên Lầu, không có chút nào dự liệu đa sầu đa cảm. Trong đầu dần hiện ra rất nhiều kỷ niệm đoạn phim bước chân nàng không tự chủ được thả chậm, Tiểu Ý. Niệm thâm tại phòng ngươi. Giang Nguyệt Hương đi theo Lâm Ý Thiển thời điểm lên lầu ở sau lưng nàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng. thận trọng ngữ khí. Lâm Ý Thiển thu hồi suy nghĩ đi tới cửa phòng của nàng trực tiếp nắm chốt cửa, vặn mở cửa khóa. Cố. Nàng tức giận đẩy cửa ra vào trong cố niệm thâm ba cái chữ còn chưa hô đi ra. Một bàn tay lớn từ sau cửa vươn ra, nắm cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào phòng. Căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng trực tiếp liền đem nàng đẩy tới trên tường dựa vào. Ngay sau đó, môi nam nhân bá đảo hôn lên môi của nàng, không khe hở dán vào cùng một chỗ. a Lâm ý thiển trừng hai mắt, hai tay để lồng ngực của cố niệm thâm, dùng sức đẩy hắn. Độ vô sỉ! Nàng liền biết hắn là cố ý kích thích nàng tới, mà nàng biết rất rõ ràng tâm tư của hắn, vẫn phải tới. Chu ru đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đại khái chính là như vậy đi. Nàng cũng muốn hắn, rất không có tiền đồ nhớ hắn, nhất là nghĩ đến ngày mai muốn xuất ngoài mấy ngày, liền cây phá lệ nghĩ. Nhớ sống như hắn hôn, nhớ sống như hắn ôm ập. Cố niệm thâm hôn một hồi, môi rút cuộc lưu luyến không rời cùng lâm ý thiện môi rời ra mở, sau đó dùng cái chán để chán của hắn thở hổn hển nhìn lấy nàng để cho ngươi kêu lão công. Khàn khàn giọng nói. Lâm ý thiện tâm đều mềm đồng thời cũng có một cổ mánh liệt ủy khuất cảm giác, không bị khống chế liền đỏ cả vành mắt, dựa vào cái gì. Nàng húp hút mũi, nháy mắt mấy cái ánh mắt, nước mắt liền đi ra rồi. Nhìn nàng khóc rồi, cố niệm thâm gấp gáp rồi, vội vàng buông nàng ra. Lâm ý tiện tay cầm quả đấm dùng sức hướng lồng ngực của cố niệm thâm đấm bên đấm bên hỏi. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn thế nào thì được thế đó? Nghĩ thích liền thích, muốn thương tổn liền tổn thương. Dựa vào cái gì đến bây giờ một câu giải thích cũng không có, dựa vào cái gì đến bây giờ đều không cùng với nàng thẳng thắn tâm tư. Nàng như vậy khóc cố niệm thâm tâm cũng phải nát rồi, hai tay theo phía sau nàng vượt qua đi, một tay đem nàng ôm lấy, cũng đi theo chua chót mũi, ta sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Lâm ý tiện bị hắn ôm thật chặt, vùng vấy mấy cái kiếm không mở. Mệt mỏi, nàng nắm quả đấm hai tay thả vào trên lưng của cố niệm thâm đấm, cố niệm thâm ngươi tên khốn kiếp này đại hốn đản Đại hốn đàn chỉ biết khi dễ nàng từ nhỏ đến lớn đều là Cố niệm thâm gật đầu ta là hốn đàn đại hốn đàn Hắn buông ra cánh tay nhìn lấy lâm ý thiển khóc đỏ ánh mắt Nước mắt giàn rùa nước đau lòng dỗ nàng đừng khóc có được hay không Như vậy ở trong ngực hắn tham luyến hắn ôn nhu hắn nhiệt độ hắn mùi vị Để cho lâm ý thiển cảm giác mình rất không có cốt khí hai tay chợt dùng sức đẩy hắn ra, nhưng sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn cút đi. cố niệm thâm lại từ phía sau nàng ôm lấy nàng thiển thiển ta rất muốn ngươi. hắn khom người, dùng ầm nhẹ nhàng cọ cổ của lâm ý thiển, nàng gáy. âm thanh dịu dàng ôn nhu, nếu như sớm biết ngươi cũng thích ta, ta sẽ liều lĩnh. nói lấy tay hắn rời xuống, mò tới tay lâm ý thiển nắm tay nàng hướng trên mặt của hắn đánh. Vẫn là ta đáng chết. Ba, một tiếng, tay lâm ý thiện đều có điểm đá tê sần. Nàng đau lòng kiên quyết tay rút về đi, xoay người, nhìn thấy mặt của cố niệm thâm đỏ rồi. Hắn còn một mặt lấy lòng cười nhìn hắn, ôm lấy môi, tét miệng. Chương 8